sau khi kéo bé lại nó cười trấn ăn muội không cần sợ ta sẽ không nói cho ai biết ta chỉ muốn giúp muội Hinh nhi cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn cuối cùng bé gật đầu một cái Hinh nhi có phải lúc muội đến vương phủ muội vẫn có thể nói chuyện đúng không một lúc sau Hinh nhi gật đầu một cái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 Tại sao trên đời lại có người độc ác như vậy? Ánh mắt nó kiên định, dắt tay Hinh Nhi, Hinh Nhi, về sau mụi đừng sợ ta sẽ giúp mụi. Hinh Nhi ngẫm đầu lên, kinh ngạc nhìn nó. Lúc thần hoàng vào trong phòng, Phong Linh đang tập bài thể dục 8 động tác 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4.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 Chúng ta đâu chỉ ngư ở ngôi miếu đổ nát mà còn phải ăn cơm thừa của người khác Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr